Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net An toàn nên đã cử 4 cảnh sát đi cùng được lệnh bảo vệ Na cũng như là Phúc. Đồng thời nếu phát hiện Diễm thì ngay lập tức bắt. Trường hợp đặc biệt có thể nổ súng. Thế là một nhóm 8 người lại tiếp tục khởi hành đến căn nhà được phỏng đoán là nơi Diễm đang ở. Vì nhà Diễm lúc trước khá giàu nên căn nhà nằm sâu ở bên trong núi. Ây thế mới biết câu đừng dạy người giàu cách dùng tiền là như thế nào căn lễ trước đó bố mẹ Diễm thích sự yên tĩnh và mắt mày ở nơi đây. Cả đám người vừa đến nơi thì đã thấy quang cảnh ở nhà giờ đây đã u ám đến mức lạ thường. Điều này càng khiến cho bốn người Phát, Văn, Phúc và Na chắc chắn rằng Diễm đang ở đây. Nhưng đúng như kết quả khám xét trước đây, bên trong căn nhà chỉ có khả năng là những cái vật dụng đã bị bám đầy bụi mà thôi. Và họ đã tìm khắp căn nhà cũng chẳng thấy được một manh mối gì hữu ích. Sau khi bắt đầu chán nản và suy sụp tinh thần vì nghĩ rằng cái chết không tránh khỏi thì Phúc đột nhiên lên tiếng bất ngờ làm cả nhóm giật mình. "Đúng rồi. Sau vài giây ngắn ngủi để lấy lại thần trí, Pháp tỏ vẻ khó chịu và nói: "Cậu hét cái gì vậy? Không thấy trong cái tình cảnh này, chúng ta đang đối mặt với cái gì hay sao?" Tuy bị mọi người nhìn với cái ánh mắt khó chịu, nhưng Phúc ngay lập tức đã nói: "Tầng hầm." Là tầng hầm. Trước đây khi tôi và Diễm còn ở với nhau, thì cô ấy từng nói rằng sau vườn nhà cô ấy có tầng hầm. Chỗ đó lúc trước hình như là hầm trú bom, nhưng sau này nhà cô ấy đã dùng làm hầm rượu. Tôi nghĩ chúng ta sẽ có chút kết quả nếu chúng ta đến đó. Ngay vậy thì cả đội cũng đều vui mừng, liền lập tức rời khỏi căn nhà và tiến về phía sau. Nhưng dường như qua một khoảng thời gian khá dài, đã khiến cho lá rơi phủ đầy xuống dưới mặt đất. Điều này khiến việc tìm ra một dấu vết gì đó trên đất là vô cùng khó khăn. Sau quá trình gần 30 phút tìm kiếm thì cuối cùng, một anh bên phía cảnh sát cũng đã phát hiện ra dấu tích của một cánh cửa được đặt bí mật ở dưới đất, có vẻ đã thấm màu của thời gian nên nó đã hòa trộn cùng với màu đất và bắt đầu mục nát nên trông không có dễ gì mà tìm thấy được. Sau khi 8 người đứng xung quanh cánh cửa thì tất cả đã chuẩn bị tinh thần rằng sau khi vào sẽ có nhiều chuyện khủng khiếp xảy ra, thậm chí bốn người cảnh sát cũng đã rút súng và cầm chặt trên tay công cụ hỗ trợ. Trước đó họ cũng đã thông báo về cấp trên về việc phát hiện căn hầm và phải cần được hỗ trợ. Phát hít một hơi thật sâu, đếm 1 2 3 rồi đá tung khóa cửa, thêm một cú đá mạnh nữa, hất mạnh cánh cửa hầm mở lên trên. Trong đầu phát cứ nghĩ là sẽ có bóng dáng của một người phụ nữ tóc dài, bù xù chạy ra thẳng nhưng lại khiến cho anh thất vọng vì ngay khi cánh cửa được mở thì liền có một mùi ẩm mốc xông thẳng vào mũi, khiến cho ai nấy cũng đều cảm thấy khó chịu. Đợi một lúc cho đến khi mùi ẩm mốc thoảng bớt thì cả nhóm mới chiếu đèn pin xuống dưới nhằm để nhìn rõ được mọi thứ xung quanh. Bên dưới cánh cửa là một cầu thang đi xuống có vẻ là khá ngắn. Cả nhóm nhìn nhau rồi một lượt đi từ từ xuống. Bốn người cảnh sát xuống trước thăm dò tình hình. Na và Phúc đi giữa, phát và văn, đi sau yểm trợ. Càng đi vào sâu, dư vị của mùi vị ẩm mốc bên trong càng khiến cho cả nhóm khó chịu, vì càng ngày lại càng đậm nặc. Ngay từ đầu mở cửa mùi đã bốc lên, đã khiến cho cả nhóm nghĩ ra từ rất lâu rồi, chưa có ai xuống dưới nên việc diễm ở bên trong là điều không khả thi. Điều này khiến cho tinh thần của Na và Phúc đã suy sụp đi phần nào. Nhưng vì muốn chắc chắn nên vẫn phải kiểm tra. Mà bây giờ trên đường đi gặp nào là chuẩn, nào là rết, rắn, chúng chạy đầy hang động khiến La cứ phải hét toáng lên vì sợ hãi. Được hầm này tuy không dài nhưng vừa chật lại vừa tối khiến cho cả nhóm phải lâu lắm mới đến điểm cuối. Cuối đường hầm là một căn phòng tương đối lớn. Ở trên tường là rất nhiều những tấm gương cùng với những bộ tranh kỳ quái. Nhưng sau khi kiểm tra thì không có tấm gương nào màu đen cả. Bên dưới những bức tranh đó là những thùng gỗ mà sau khi mở ra thì đó là những thùng đựng rượu đã từ lâu năm. Có lẽ nếu Phúc không nói thì cũng sẽ chẳng ai biết sự tồn tại của hầm rượu này. Thậm chí nếu cứ để mãi thì cả hầm rượu này để lâu sẽ trở thành vật vô cùng quý giá. Nhưng cả nhóm không ai có để tâm đến điều đó. Ngay từ khi bước vào, tuy không thấy bất cứ bóng dáng người nào, nhưng ai nấy cũng đều cảnh giác cực điểm. Đúng lúc dây thần kinh của ai đấy đều căng thẳng như sắp đứt thì bỗng có một tiếng thép chói tai vang lên trong một căn phòng kín, khiến cho âm vang. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net